Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng, quyển 7 11, lên xuống. Tử Dạ lập tức ra ngoài hành lang, hội họp cùng Ngân Vũ và Dương Lâm. Lúc này thời gian đến lúc rạng sáng còn hơn 1 giờ nữa. Song ngay vào lúc này, danh tử Dạ rõ ràng thấy trên tường xuất hiện một hàng chữ nghiêng ngả. Gương ở tầng lâu này đã bị tôi đập nát hết, không tìm được mảnh khơi ước địa ngục, Lý Ảnh. Những con chữ nghiêng ngả này Lý Ẩn viết ở thế giới trong gương Quả nhiên Quả nhiên hắn còn sống Lý Ẩn còn sống Từ dạ nhất thời hô lên vui mừng Như thể chính mình được tái sinh Lý Ẩn thực sự còn sống Ở thế giới trong gương Ngân Vũ ngạc nhiên nhìn những con chữ này Chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cô Kế tiếp chúng ta nhất định phải cẩn thận Bởi vì gương vẫn có thể xuất hiện tử dạ nhìn Ngân Vũ và Dương Lâm Rồi hỏi Dương Lâm Dương Lâm có có tìm thấy mảnh điện ngục ước không? Không, không có." Dương Lâm lắc đầu một cái, nhìn hai mỹ nữ trước mặt, xem ra các cô ấy không tìm ra được, đương nhiên họ nói dối hay không cũng không ai dám chắc. Từ Dạ gật đầu một cái sau đó nói, thôi." Chuyện này, Từng Lâm tỏ ra hoang sợ, "Tôi, tôi cho là dứt khoát, đợi ở tầng lầu này đi, không phải toàn bộ gương đều bị đập hết rồi sao? Như vậy nơi này đã..." "Không." Từ Dạ lắc đầu một cái nói, Địa phương không có gương ngược lại càng thêm nguy hiểm bởi vì biến thân của quỷ có thể từ trong gương ở những tầng lầu khác đi ra ngoài sau đó trở về các tầng lầu này một khi lối cầu thang bị quỷ chặn chúng ta lập tức xong đời suy nghĩ cẩn thận lại thì loại chấp hành huyết tự trong tòa nhà kiến trúc cao tầng cố định thế này trước đây có rất ít tiền lệ mà chấp hành huyết tự chỉ thị trong tòa nhà kiến trúc cao tầng thứ đáng sợ nhất chính là không có đường chạy trốn, giống như ác mộng tại Trực Vĩnh Chấn lần trước, Triệu Ngọc San cũng là vị tiến vào một tòa kiến trúc cao tầng nên mới không cách nào chạy trốn, Dương Lâm chợt bừng tỉnh. Nhìn thấy gương, ngược lại có khi còn an tâm hơn, bất kể thế nào thì cầu thang tuyệt đối không thể bị phong tỏa. Bên trong tòa nhà kiến trúc này không có cách sử dụng được thang máy, cầu thang bộ là lối duy nhất có thể thoát đi. Dù sao thì chúng ta cũng không thể trực tiếp trở về nhà trọ giống như Lý Ẩn Về phần dùng dây thừng để thoát đi tuyệt đối càng không thể thực hiện được Chỉ cần quỷ có khả năng cắt đứt được dây thừng thì hiệu quả rất đáng sợ Một khi không thể dùng cầu thang bộ để chạy trốn thì đúng là đã lâm vào tuyệt cảnh Nhưng mà Dương Lâm lại hỏi Nhưng nếu tiếp tục chạy lên tầng lầu phía trên lấy gì bảo đảm cầu thang bộ sẽ không bị phong tỏa Sẽ không Thời điểm từ giả nói câu này Thì đã tiến vào cầu thang bộ Cô nói Bởi vì Trên lưới đi cầu thang bộ không có gương Quỷ chỉ có thể thông qua các mặt gương Ở các tầng lầu đi ra ngoài Mà muốn tập kích chúng Thì phải tiến vào bên trong tầng lầu Nói cách khác Chỉ cần chúng ta không đợi Ở một tầng lầu cố định Thì quỷ không thể khư khư canh giữ lối cầu thang bộ Có thật là vậy không? Dương Lâm Hồ Nghi nói Nếu tôi là quỷ Thì tôi hoàn toàn có thể ở dưới cầu thang bộ ôm cây đợi thỏ, như vậy không phải chúng ta sẽ không thể nào. Bây giờ Ngân Vũ lên tiếng, căn cứ theo quy tắc của nhà trọ, chỉ cần không rời khỏi nhà trọ quá 48 tiếng thì sẽ không giao cả. Nếu như quỷ làm như vậy thì Lý Ẩn ở thế giới trong gương hoàn toàn có thể trốn. Đối với Lý Ẩn mà nói thì đây là lần huyết tự thứ 6, cho nên chỉ cần Lý Ẩn còn sống, chắc chắn quỷ sẽ không rời khỏi thế giới trong gương. Thời gian quá dài, ôm cây đợi thỏ là chuyện không thể thực hiện được đâu Dù sao lý ẩn Cũng chỉ cần vừa hết thời gian hạn định Là có thể trở về nhà trọ Kéo được hắn vào bên trong Không có nghĩa là có thể giết chết hắn Đúng Tử giả tán thành phân tích của Ngân Vũ nói Hơn nữa, căn bản cũng có thể loại bỏ khả năng Quỷ có thể phân thân Bởi vì mới vừa rồi chúng ta bị công kích Đều là có thứ tự trước sau Đều cùng xuất hiện một loại quỷ Như nhau Dĩ nhiên, đó cũng có thể là cố ý mê hoặc chúng ta Nhưng tôi cho rằng khả năng đó không cao Huống chi, Hạ Uyên trước kia từng đề cập Lần huyết tự thứ nhất Đến thứ năm, xác suất xuất hiện quỷ hồn phức tạp là rất nhỏ Đối với lý ẩn thì là lần thứ sáu Nhưng còn chúng ta thì lại không phải bất quá đây là Hơn nữa đại sành lầu 1 Còn có một mặt gương lớn Cứ cho là chúng ta bỏ qua mảnh địa ngục khế ước Thì cũng không thể đi xuống dưới lầu Mặt gương lớn như vậy Trong nháy mắt rất khó phá hủy nó Không Dương Lâm lắc đầu một cái nói Tôi quyết định bỏ qua mảnh địa ngục khế ước Quá nguy hiểm Cho dù lấy được thì muốn tập hợp 6 mảnh khác Cũng rất khó khăn Nhưng tôi muốn đi xuống bên dưới Dù sao sự phân bổ các mặt gương ở tầng dưới Chúng ta đều tương đối nhớ rõ Cố gắng đợi ở bên trong cầu thang bộ thì sẽ Không thể Ngan Vũ nói xen vào Dương Lâm cậu điên à Đã nói cầu thang bộ tuyệt đối không thể bị phong tỏa, chỉ cần chúng ta đi lên, quỷ sẽ khó có khả năng ở bên trong lối cầu thang bộ ôm cây đợi thỏ, nhưng nếu chúng ta đi xuống thì khác biệt rất lớn, bởi vì nó có nghĩa là chúng ta không có đường nào để rút lui. Nếu như nó ở bên trên chờ chúng ta, chúng ta có thể chạy xuống dưới. Nhưng nếu nó ở bên dưới chờ chúng ta, chúng ta chỉ còn cách chạy ngược lên, không may trốn thoát trễ một chút thì sẽ thế nào? Vậy thì xong đời. Xin lỗi. Mấu chốt vẫn là sinh lộ A Nghe Ngân Vũ phân tích Y chỉ còn biết tán đồng Mà chưa tìm được sinh lộ Nói chung sẽ là tiến thoái lưỡng nan Nhưng mà cảnh tượng kinh khủng hơn nữa Còn ở phía sau Đi lên đến tầng lầu trên Đầu tiên ba người đứng ở đằng sau cánh cửa Lối vào tầng lầu Ngay đầu cầu thang đợi một chút Dù sao nếu không may mở cửa ra nhìn thấy chính là một mặt gương Thì đúng là chết rồi Cũng không biết mình chết như thế nào đấy Thật ra thì ba người vẫn rất lo lắng Không may quỷ thật sự có phân thân Thì làm sao đây Lời của Hạ Uyên Cũng đâu thể đảm bảo trăm phần trăm không có sai sót Còn nữa, lý ẩn hắn bây giờ Tử dạ hỏi hai người còn lại Hai người có đem theo cây kìm không? À tôi có đem theo Dương Lâm mở ba lô Lấy ra cây kìm Tử dạ cũng mở ba lô Lấy ra một cây đèn pin Sau đó bật lên Đi tới bên cạnh cánh cửa ra vào Vặn nắm cửa Mở cửa, đưa cây kìm đang kẹp chặt lấy đèn pin ra phía cửa, sau đó lắc lư đèn pin mấy cái, quan sát vách tường đối diện. Ánh sáng không có phản xạ trở lại, ít nhất thẳng hướng phía trước không có gương. Tử Dạ thở vào nhẹ nhõm, hoàn toàn lúc này là buổi tối, ánh sáng có thể phản xạ hay không rất dễ dàng nhìn ra. Ba người tiến vào căn tầng lầu, quả nhiên phương hướng thẳng phía trước không có gương, hai bên hành lang cũng không có mặt gương nào bên trên. Sau khi đi vào tầng lầu Ai nấy điểm đo lắng đề phòng Dù sao kinh nghiệm mới vừa rồi của tử dạ Đã chứng minh quỷ có thể từ trong gương Đi ra ngoài Quét mắt xuống đất Đừng có nói mảnh vỡ địa ngục khế ước Ngay cả tờ giấy vụn cũng không có Dĩ nhiên sẽ không có Bởi vì mảnh vỡ khế ước đã ở trong tay tử dạ rồi Thật ra thì cũng không phải là không thể soát người lẫn nhau Nhưng mà làm như vậy sẽ có 3 vấn đề một Không xác định được đối phương Có hay không mảnh vỡ khế ước Không may lần này lục soát rồi, lần sau cũng không tiện mở miệng đòi lục soát 2. Lục soát người đối với bất kỳ chủ hộ nào đều không có lợi. 3. Ba, nếu xoát người lẫn nhau mà phát hiện được, thì có nghĩa là cho đối phương viết mảnh vỡ đang nằm trên tay mình. Đến lúc trở về nhà trọ, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền, lập tức sẽ trở thành mục tiêu cho những chủ hộ khác. Lúc này, ba người lại nhìn thấy chữ viết của Lý Ẩn xuất hiện ở vách tường, đã phá hủy toàn bộ gương, không tìm thấy mảnh vỡ khơi ước trong lúc quay lại lối vào cầu thang, thời điểm chuẩn bị tiếp tục lên tầng, chợt tử dạ đột ngột bước chân, cô phát hiện mình đã bỏ sót một chuyện vô cùng trọng yếu, tử dạ quay đầu lại, nhìn về phía Dương Lâm và Ngân Vũ, làm sao tin được hai người kia là chính họ mà không phải quỷ đây? Thời điểm bọn họ tiến vào mấy căn phòng kia, rất có thể đã bị quỷ hồn giết rồi giả dạng, thi thể bị kéo vào trong gương thì còn cách nào phát hiện ra được? Thiếu chút nữa đã phạm một sai lầm lớn rồi. Nếu vô tư lang thang khắp nơi Với một đôi này Rất có thể là thảm họa Vấn đề là không có cách để phân biệt Hai người bọn họ là người hay quỷ Nhưng mà từ dạ cũng rõ ràng Nếu như cô nói ra nghi điểm này Ngược lại bọn họ có khả năng hoài nghi Chính cô mới là quỷ Sẽ gây bất lợi cho cô Đối với các chủ hộ thì có một biện pháp để xác định Chắc chắn một người có phải quỷ hay không Đó chính là người này Có thể tiến vào nhà trọ được hay không Nhưng ở địa phương bên ngoài nhà trọ Phương pháp này căn bản là không thể dùng được, lúc này Từ Dạ đập tức nghĩ tới một biện pháp, đó là đánh cược thử đi. Cô đi tới khúc ngoặt lối đi cầu thang bộ, dừng lại, lấy ra một tờ giấy phụn cùng hai cây viết mực, sau đó xé mảnh giấy thành ba tờ nói: "Tiền mọi người một chút, vẽ giúp tôi sơ đồ bố trí phòng tắm nhà mọi người ở bên trong nhà trọ, còn nữa, liệt kê tất cả vật dụng trong nhà tắm kèm theo nhãn hiệu của nó, tôi sẽ vẽ cùng hai người." Như vậy có thể loại bỏ được trường hợp Lúc chúng ta ở tầng dưới Đã có một người bị giả dạng nhân vũ thoáng sửng sốt Ngay sau đó thì đã phản ứng kịp Đúng Là là khả năng đã bị giả dạng Nếu như thực lập quỷ Thì không tiến vào nhà trọ Không thể tiến vào nhà trọ Thì không thể biết được bố cục cụ thể trong phòng tắm Mặc dù vật dụng trong phòng tắm Thường đều giống nhau Nhưng sự sắp đặt bồn rửa tay Gương, bồn tắm, bồn cầu Cũng không hoàn toàn thống nhất Huống chi còn bao gồm cả thương hiệu của mấy thứ này Ví như buồn tắm nhà ngân vũ Chính là buồn tắm Hiệu Color Dầu gội đầu hiệu Detroit Dầu xả thì hiệu van Vanderson Nhà trọ cũng cho rất nhiều tiện nghi A Hơn nữa Phòng khách và phòng ngủ Thì có thể nhìn thấy từ ngoài cửa sổ Còn phòng tắm thì tuyệt đối không tệ Phòng tắm trong nhà trọ Cũng không có cửa sổ Khả năng này rất có thể xảy ra Dương Lâm cũng đã phản ứng kịp, nhưng lại hỏi: "Nhưng danh thư, cô biết bố cục phòng tắm của nhà chúng tôi và cả nhấn hiệu mấy thứ này sao?" "Không biết, nhưng mà chúng tôi có thể liên lạc với người ở nhà trọ, phá cửa vào nhà xem xét." Nói đến mức này, hai người cũng đã đồng ý vẽ. Không thể ngờ, mới chỉ vẽ nét đầu tiên, Tử Dạ đã đột ngột chộp lấy tay Ngân Vũ nói: "Chạy!" Sau đó thì lập tức kéo Ngân Vũ chạy nhanh xuống dưới lầu, để lại Dương Lâm một mình ngơ ngác trên cầu thang. Vì vì sao? Ngân Vũ không hiểu hỏi Còn chưa bắt đầu vẽ mà Dương Lâm không thuận tay trái Nhưng vừa rồi hắn lại vẽ bằng tay trái Vẽ cái loại sơ đồ đó Không ai đi dùng tay không thuận để vẽ cả Bởi vì quỷ ở trong gương Cho nên tay trái sẽ đồng nghĩa là tay phải Vậy cô bắt chúng tôi vẽ? Đương nhiên là vì không muốn hai người phát hiện ra ý đồ thực sự của tôi Nếu thật sự biết được bố cục phòng tắm của hai người Thì cũng chẳng suy đoán được gì ỷ không thể nào ngay cả khả năng độc tâm cũng không có lúc n nàyy Ngân Vũ ngẩn đầu nhìn lên hướng trên Hoảg hồn nhìn thấy một bạch thủ khô lâu gắt caoo bán lấy tay vị cầu thang lướt xuống dưới nhưng mà chúng ta làm gì bây giờ lại không thể chạy khỏi tòa nhà này Ngân Vũ bắt đầu hút hoảng bất giác cô lại dựa dẫm vào từ dạ có biện pháp gì thế không sao đâu doanh từ dạ lắc đầu một cái nói nếu thật sự muốn giết chúng ta thì cả tá biện pháp Nhà chọn nhất định sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian để suy nghĩ tìm ra sinh lộ. Sẽ không đuổi tận giết cùng đâu. Nhưng mà, không sao đâu. Tử giả nắm chặt tay ngân, Vũ nói. Chúng ta, xong con quỷ trong gương kia vẫn bám sát không rời. Một khi xuống đến lầu 1, sẽ phải đối diện với mặt gương lớn kia. Mà bây giờ, vẫn chưa đến thời điểm có thể rời khỏi tòa nhà này. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Doanh tử giả thật ra rất hy vọng. Cuộc khảo nghiệm vừa rồi cho ra kết quả Hai người đều là thật Nhưng tình huống thực tế lại quá nguy hiểm Hiện tại không còn biện pháp Hai người chỉ còn cách chạy xuống tầng lầu không có gương bên dưới Chỉ còn biết trông cậy vào lý ẩn Sau khi chạy vào Vừa đúng một cửa phòng khép hờ Hai người đẩy cửa phòng vào Khóa cửa rõ ràng là bị người ta cố ý làm hư Xem ra là lý ẩn làm Quả nhiên mặt đất bên trong gian phòng vương vãi rất nhiều mảnh vụn Xem ra cũng là do lý ẩn làm điến sâu vào trong phòng, còn có một phòng tắm, bên trong có một bồn tắm rơ rãy và một rèm che, hai người xông vào bên trong bồn tắm, kéo rèm kín lại. Tiếp theo Doãn Tử Dạ và Ngân Vũ đều ngừng thở. Ngàn vạn, đừng bị phát hiện ra, chỉ cần là địa phương không có gương thì sẽ không có vấn đề, bên trong phòng tắm này vốn là không có gương, càng khiến cho người ta buông lỏng. Hơn nữa Tử Dạ đặc biệt chú ý quan sát, bên trong bồn tắm, một giọt nước cũng không có. Cách vách tường đều là vách xi măng, chứ không phải là gạch men bóng loáng. Tấm dèm che kia cũng không thể in bóng thân ảnh người ta. Nó bám rất nhiều bụi. Bên trong phòng tắm ánh sáng không đủ. Cho dù tiến vào phòng tắm, e là cũng khó có thể nhìn ra bóng người ở đằng sau tấm rèm Tiếp theo, tiếng ngoài hành lang mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân. Thật tình hy vọng đây là ảo giác. Thế nhưng tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp rất rõ ràng. Hai nữ nhân không tự chủ được, bất giác run rảy toàn thân, thậm chí há to miệng để hô hấp. Tránh cho tiếng hít thở có thể dẫn quỷ hồn kia tới. Đừng vào đây. Van, lần này đừng vào đây. Hết chương 11, quyển 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hác Sắc Hòa Trùng, quyển 7, chương 12, quỷ ảnh đoạt mạng. Trong lúc đó Lý Ảnh vô cùng cảnh giác, hắn liên tục tiến lên trên tầng lầu cao hơn, lúc này đột nhiên nhìn thấy bên trong lối đi cầu thang bộ, Dương Lâm nằm ngã nơi đó, hắn vội vàng đi tới tra xét một chút, vẫn còn hơi thở, vì vậy lập tức lay người làm cho y tỉnh lại. "Dương Lâm, cậu thế nào rồi?" Dương Lâm chậm rãi mở mắt, nhìn Lý Ảnh, nhất thời cả kinh, ngay sau đó hỏi, "Đây là nơi nào?" "Nơi này là thế giới trong gương." Lúc này Lý Ẩn Vật Dương Lâm đã đến gần cuối cùng. Mà tầng cuối cùng tuyệt đối không thể lên, một khi cầu thang bộ bị chặn lại lập tức không có đường để trốn. Hơn nữa đây là thế giới trong gương, chắc chắn sẽ không có mảnh vỡ khế ước địa ngục. Tiếp theo là đi trở xuống, nhưng mà thời gian đi xuống không thể quá dài, tránh cho quỷ hồn có thời gian phản ứng. Mỗi tầng lầu nhất định phải đợi một khoảng thời gian ngắn. Lý Ẩn đã phá hư toàn bộ các mặt gương ở các tầng lầu mà hắn đi qua. Mỗi một mảnh vỡ Bảo đảm chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay Mỗi lần hắn đập gương Đều tận lực di chuyển đến gần lối Ra vào của cầu thang bộ Chuẩn bị sẵn đường lui Lúc này sự sợ hãi của tử giả và ngân vũ Đã lên tới đỉnh điểm từ giả Ngân vũ nhẹ giọng hỏi Xin lỗi suốt cuộc là gì cánh này Nói miễn cưỡng thì đó là đập nát tất cả các mặt gương Nhưng mà Đến gần mặt gương thì bản thân lập tức sẽ gặp nguy hiểm chỉ sợ còn chưa kịp đập, nó đã bị quỷ kéo vào bên trong gương rồi. Dương Lâm cũng không rõ là chết hay sống, nếu như kẹt ở thế giới trong gương không thể trèo ra, e là cũng xong đời. Sinh lộ, sinh lộ là cái gì? Không được đến gần gương, nhưng mà quỷ có thể từ trong gương đi ra ngoài a, lại còn không thể rời khỏi tòa nhà này, hơn nữa tầng trên còn có một mặt gương cực lớn nữa chứ. Tiếng bước chân của quỷ vẫn loáng thoáng vọng tới. Bất quá khoảng cách dường như đã khá xa Đây cũng là nhờ vào mặt đất có quá nhiều cát bụi Bước chân sẽ khó mà phát hiện ra âm thanh Suốt cuộc tiếng bước chân kia Cũng dần dần đi xa Cảm ơn trời đất Nhưng mà ngay vào lúc này Một thanh âm cực kỳ kinh khủng vang lên Ở bên trong áo khoác của Ngân Vũ Chuông điện thoại di động Cô bị dọa sợ chết điếng Lập tức duyết điện thoại di động ra Nhấn vào nút nguồn tắt máy Nhưng mà mặc dù chỉ ngắn ngủi trong cái trước mắt Tiếng bước chân đang dần dần rời xa kia Lại bắt đầu lại gần Cậu sao lại gọi điện thoại cho Ngân Vũ hả chứ Lý Ảnh lập tức đoạt lấy điện thoại Trong tay của Dương Lâm nói Muốn quỷ nghe được à Tôi Dương Lâm nhất thời cũng cảm thấy hành động của mình Đúng là không ổn Mà lúc này Ngân Vũ thật sự Có ý định giết chết cái tên đã gọi điện thoại tới kia Đồng thời cũng hối hận Sao mình lại không chuyển điện thoại sang chế độ Dung Nhưng hối hận cũng vô dụng Gian phòng này Là từ lối cầu thang bộ đi thẳng tới Giàn phòng thứ hai bên tay trái Quan sát một vòng Căn bản không có chỗ để ẩn nấp Tiếng bước chân từng nhịp, từng nhịp tới gần Hơn nữa cùng lúc càng ngày càng rõ Cuối cùng là thanh âm cánh cửa bị mở ra Con quỷ kia cứ thế trực tiếp đi vào Xem ra tiếng chuông trong nháy mắt vừa rồi Đã giúp cho nó biết rõ vị trí của bọn họ Từ cửa lớn đi vào nhà Tiến vào phòng tắm Không cần một phút Bên ngoài cũng không có bất kỳ chứng ngại vật nào Căn bản không cần tra xét Cứ tiến phòng vào phòng tắm là được Sau đó chỉ cần Kéo màn tắm là sẽ nhìn thấy bồn tắm Căn bản Là một cái tử cục Nhảy cửa sổ trốn cũng không thể Trước khi đến 6 giờ rưỡi Nhất định phải đợi bên trong tòa nhà hoang phế này Tiếng bước chân kia Rất nhanh tiến vào trong nhà Xong rồi Hai người lúc này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Giống như bị tuyên án tử hình vậy chỉ vi hiện tại lập tức nghĩ ra sinh lộ, nếu không căn bản chẳng còn hy vọng sống sót. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liều chết cược một lần, trực tiếp đối mặt với quỷ, cơ hội nào? Bất luận là cầu Chúa hay cầu Phật thì hôm nay cũng không có khả năng trốn. Huyết tự chỉ thị lần thứ 3, ba. mới là huyết tự chỉ thị lần thứ 3 ba thì đã xong rồi. Còn ngân vũ là lần thứ 5 chấp hành huyết tự. Cô cũng rất rõ ràng, hết thảy kết thúc rồi. Tiếng bước chân đến cửa phòng tắm từ giã biết đại cục đã định Lúc này để nắm chặt tay ngân vũ Tại sao lúc sắp chết Bên cạnh mình lại không phải là lý ẩn chứ Hiện tại họ và con quỷ này Chỉ cách nhau một tấm rèn che Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên Từ cửa tiến tới Trước bồn tắm Nhiều lắm cũng chỉ là 5-6 bước Nhưng mà con quỷ này tự nhiên lại bước chậm vô cùng Cố ý Là cố ý muốn hành hạ bọn cô Trước khi chết còn muốn đùa giỡn bọn cô, kế tiếp, tại một góc rèm tre rõ ràng xuất hiện một bàn tay khô gầy, những ngón tay trắng bệch túm lấy góc rèm che, chỉ cần bàn tay này khẽ kéo, hai người các cô chết là cái chắc. Trong khoảnh khắc nháy mắt này, một tiếng rầm đinh tai nhức óc phát ra, chính là ở vị trí lối vào cầu thang bộ. Bàn tay kia lập tức thu trở về, ngay sau đó tiếng bước chân cũng dần dần đi xa. Được cứu, vậy mà được cứu Lúc này ở thế giới trong gương, Lý Ẩn cắn chặt răng, khiêng một cái bàn, vừa hung hăng đập vào tay vịn cầu thang, vừa đi xuống phía dưới. Hắn vừa đi xuống vừa khiêng cái bàn, liên tục đập vào cầu thang, tiếng rầm rầm không ngừng phát ra. Trong nháy mắt, Lý Ẩn lấy điện thoại đã nhìn thấy thông báo quay số đã bị thất bại. Ngân Vũ đưa cuộc điện thoại, hắn lập tức hiểu tình huống không ổn, hiện tại Tử Dạ quán nửa là ở cùng một chỗ với Ngân Vũ. Cho nên, nhân vũ gặp chuyện cũng có nghĩa là tử dạ gặp chuyện. Chiếc bản xếp phát ra tiếng động cực lớn, thời điểm xuống tới tầng lầu, ngay bên trong trên tầng lầu có quỷ, rốt cuộc đã bị nó nghe được. Dĩ nhiên Dư Lâm bị hành động này của hắn làm cho sợ đến hồn phi phách tán, nhưng mà cũng chỉ có thể theo sau Lý ẩn. Dù sao nếu ẩn không dẫn quỷ tới thì con quỷ kia khẳng định cũng sẽ trở lại giết mình. Mặc dù muốn cản hắn, nhưng ánh mắt muốn giết người kia của Lý ẩn khiến trợ ý không dám mở miệng. Thời điểm Lý ẩn chuẩn bị tiếp tục khiêng cái bàn đập lên, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Ở thế giới bên trong gương xuất hiện tiếng bước chân, như vậy quá lửa chính là bất hạnh đứa nào tiếng bước chân lại từ phía dưới truyền lên. Lý ẩn và Dương Lâm lập tức hướng lên lầu trên bỏ chạy. 10 phút trôi qua, thời điểm đó Từ Gia và Ngân Vũ mới dám khẳng định, con quỷ kia không còn ở trước xem. Dần dần thở vào nhẹ nhóm Là Lý ẩn Tử giả lập tức hiểu rõ Là hắn, nhất định là hắn Cô vội kéo tấm màn Đi ra khỏi buồn tắm nói Nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra sinh lỗ con kỳ kia rất nhanh Sẽ trở lại nơi này Chúng ta lập tức rời khỏi đây Sau khi Lý ẩn và Dương Lâm Tung chân chạy như gió cuốn lên tầng lầu Thì liền sông vào một căn phòng Trước mắt Lý ẩn là một gian phòng Có khá nhiều vật dụng Trong đó có một cái giường dũng ruột Chỉ cần lật phiếm gỗ lát nệm lên Là có thể trốn vào Mà từ bên ngoài Nhìn thoáng qua cũng dễ nhận ra Chiếc giường này là dũng ruột Sau khi bật nệm lên Hai người đều trốn vào Không gian bên dưới rất nhỏ Hơn nữa còn bám để cho bụi Hiện tại hai người cảm thấy rất chật trội Nhưng cũng hết cách rồi So với Ngân Vũ và Tử Dạ Thì bọn mọ họ may mắn hơn nhiều Quỷ không có tiến vào tầng này Mà cứ thế đuổi thẳng lên tầng trên Lần nữa quay trở lại đối đi cầu thang bộ Tử giả và ngân vũ Vẫn còn cảm thấy nhịp đập trái tim Nhanh đến lợi hại Tôi sẽ bị hù chết Ngân vũ vốt ngực nói Tôi đừng nói chuyện Không chừng con quỷ kia còn chưa đi xa Nghe tử dạ nói vậy Ngân vũ lập tức bị dọa đến cứng mồm Rất rõ ràng Nếu không tìm được sinh lộ Muốn sống đến 6 giờ rưỡi căn bản là chuyện phiền vông Tử giả dơ cánh tay lên nhìn vào mặt đồng hồ rạng sáng 1 giờ 30 phút Vẫn còn đúng 5 giờ đồng hồ Bên trong thế giới gương Lý Ẩn và Dương Lâm vẫn nằm trốn ở dưới sàn nhà Đã qua gần nửa giờ Xong Lý Ẩn có thể không vội Nhưng gã Dương Lâm thì không thể không gấp Lý Ẩn có thể chờ đến khi thời điểm 6 giờ dưới, Tự động trở về nhà trọ Nhưng mà Dương Lâm vẫn còn kẹt bên trong thế giới gương có biện pháp rời khỏi thế giới trong gương này không? Vừa nghĩ tới khả năng vĩnh viễn không thể rời khỏi, Dương Lâm lập tức lại sinh cảm giác sợ hãi cực độ, dù sao chuyện này cũng quá dễ sợ. "Đừng lo lắng." Lý Ảnh ở sát bên Dương Lâm nói, "Xe tới trước núi ắt có đường, chỉ cần tìm ra sinh lộ liền lập tức có thể thoát." "Cậu nói dễ nghe quá." Dương Lâm nói, "Lý Ảnh, tôi sẽ không bị mắc kẹt ở nơi này vĩnh viễn chứ?" Tôi nghĩ sẽ không Lý ẩn vừa mới nói được mấy từ Chợt nghe nơi nào đó Chuyển đến thanh âm thủy tinh vỡ nát Nhất thời hai người đều ngừng thở Không nhúc nhích Tới Hay là có khi nào mấy người tử dạ Đang đập phá gương Không đúng a Gương ở tầng lầu này đã bị phá nát hết rồi Như vậy là ai Tiếp theo Tiếng thủy tinh vỡ lần nữa vang lên Thanh âm càng ngày càng tới gần Lòng bàn tay Lý ẩn đã ướt đấm mồ hôi Nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh Còn dương lâm thì run dậy Cơn ác mộng ở núi hoa nham lần nữa tái hiện Ngay vào lúc này Lý ẩn trở tới trên mặt đất Mơ hồ xuất hiện mấy con chữ Muốn viết chữ trên sàn nhà này Quả thực rất dễ dàng Bởi vì bán để cho bụi Nên chỉ cần dùng ngón tay quẹt quẹt trên mặt đất Là chữ viết liền hiện ra Mặc dù tia sáng vô cùng yếu ớt Nhưng vì chữ tương đối lớn Lên lý ẩn nhìn thấy rõ ràng Chữ hiện ra là Em là từ giả, anh ở chỗ này à Nếu ở đây thì gạch chân bên dưới Lúc này từ giả và ngân vũ Đang ở thế giới thực Cũng ở bên trong căn phòng này Đem tấm ván nắp nệm đật lên Viết chữ xuống dưới đất Bởi vì không dám Cầm theo cương để xác nhận Xem lý ẩn có để ở đây hay không Nên chỉ có thể làm như vậy Từ giả chính là căn cứ vào vị trí tầng lầu có tiếng động phát ra do đập cái bàn, rồi suy đoán tầng lầu mà lý ẩn có khả năng trốn, sau đó xác định căn phòng dễ tiếp cận nhất. Bên trong vị trí chiếc giường chính là chỗ thích hợp nhất để ẩn nấp. Sau khi lật tấm nốt, cô lên, cô liền viết xuống dưới sàn nhà mấy chữ này, thời điểm viết chữ, cô vô cùng cẩn giác, không phát hiện ra một thanh âm nào. Sau đó bụi bên dưới tự động dịch chuyển hiện ra một đen ngang quả nhiên lý ẩn đang ở dưới sàn nhà bên trong thế giới vương lao đi những chữ đã viết từ dạ viết tiếp quỷ có ở đó khôngý ẩn trả lời đang ở tầng này đập bể gương lúc này tử dạ và lý ẩn đồng thời nghe thế tiếng thủy tinh vỡ nát tử dạ chợt quay đầu lại tử thứ bị vỡ là ở ngoài phòng khách bên trong văn phòng này một khai trà bằng thủy tinh Khay trà thủy tinh kia vỡ trên mặt đất Nói cách khác Bên trong thế giới trong gương Con quỷ kia đang ở ngoài phòng khách Tử dạ nhất thời cảm thấy trái tim mình như đang ngừng đập Cô nhìn thấy phòng khách bên ngoài Tưởng tượng tình cảnh ở thế giới trong gương Con quỷ kia e là đang đứng ở gần chỗ này Nếu như quỷ đi vào Lật tấm ván nót nệm lên thì Tử dạ không dám tưởng tượng May mắn gian phòng này không có gương Tử giả đột nhiên dứt khoát đứng lên Với một vẻ mặt vô cùng kiên quyết Bất luận thế nào cô cũng không để Lý ẩn Rơi vào tay con quỷ kia rồi chết ở nơi này Cô muốn mình và Lý ẩn Cùng nhau rời khỏi nhà trậu quỷ ám này Tử dạ lập tức ra ngoài phòng khách Quan sát Có thứ gì để lợi dụng Chợt cô phát hiện một việc Những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất Thoạt nhìn có chút không được tự nhiên Đó chính là Mỗi mảnh thủy tinh đều nằm ở một góc khác nhau Không có bất kỳ nơi nào có hai mảnh thủy tinh nằm chung một chỗ. Thậm chí khoảng cách giữa các mảnh vụn ít nhất cũng phải lên đến 3-4 thước. Cho nên trên mặt đất gần như góc nào cũng có mảnh thủy tinh. Chuyện này là thế nào? Bất quá hiện tại không có nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện này. Tử dạ nhanh chóng dơ ba lô lên cao. Sau đó dùng hết sức bình sinh, hùng hăng đập vào vách tường. Các vách tường thạch cao của tòa nhà này quả thực mềm như đậu hũ, một cú đập hung hăng như thế đã phá ra một cái lỗ to trên vách tường. Tình trạng này chắc chắn có thể hấp dẫn sự chú ý của con quỷ kia. Ngay sau đó, Tử Dạ và Ngân Vũ chạy ra khỏi căn phòng này, tiếp tục chạy về phía đi cầu thang bộ. Mới vừa rồi nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ vụn kia, không khỏi khiến Tử Dạ cảm thấy rất có khả năng đó là lời đầu mối liên quan đến sinh lộ. Cẩn thận suy nghĩ kỹ thì dần phát hiện một chút chuyện không bình thường tất cả gương bên trong tòa nhà này tự hồ đều có một điểm chung, vị trí giữa các mặt gương không bao giờ quay mặt vào nhau, cuối hành lang treo gương thì vị trí gương ở trong phòng là tỉ như phòng Lý Ảnh đã tiến vào, mặt gương chính là đối diện cửa ra vào, còn căn phòng ở chỗ Ngân Vũ, tủ treo quần áo đối diện với giá sách, như vậy mở tủ treo quần áo, mặt gương gắn lên trên đó tuyệt đối không thể dõi tới giá sách, nhà vệ sinh mới vừa rồi cũng vậy. Bên trong căn bản không có gương trang điểm Đáng lẽ buồn rửa mặt Vốn phải có một mặt gương trang điểm Ở bên trên thì chỉ là vách tường xi măng Ở đối diện chính là cửa sổ Mà mới vừa rồi Cái khai thủy tinh bị đập nát Các mảnh vụn văng tứ tué Có một số mảnh vụn tựa vào vách tường Vậy mà ở hướng đối diện Nó lại không có bất kỳ mảnh vỡ thủy tinh nào Giá sách Đúng rồi, cái giá sách kia Cửa kéo của nó chính là cửa kính Gương và gương, ngân vũ tử dạ vừa chạy vừa hỏi: "Lần đầu tiên cô trông thấy mặt gương quỷ kia là ở trong phòng vệ sinh đúng không?" "Ừ, đúng rồi. Trong phòng vệ sinh đó, vị trí của gương và cửa sổ thế nào?" "Phòng vệ sinh đó rất lớn, đối diện gương là vách tường, cửa sổ ở phía đối diện. Gương nhưng hơi xéo." "Trong gương có thể nhìn thấy cửa sổ không?" "Rất khó thấy, phòng vệ sinh đó lớn lắm, cho dù nhìn nghiêng cũng rất khó thấy cửa sổ." "Là như vậy sao?" Chẳng lẽ là sinh lộ? Trốn tới. Tử giả trật nói với Ngân Vũ. Tới địa phương có gương. Ngay từ lúc bắt đầu, nhà trợ đã lừa gạt bọn họ. Không thể đến gần gương, rõ ràng là một cái bếp dập. Mục đích là làm cho bọn cô càng lúc càng chạy xa khỏi sinh lộ. Sau khi chạy tới tầng lầu có gương, mới vừa bước vào tầng lầu, thì chứng kiến một cánh cửa bất ngờ đóng lại. Đó là gió đóng cửa, hai người đóng cửa. Không, phải nói là quỷ đóng cửa. Hai người đều do dự một hồi, ngay sau đó quyết định tiếp tục chạy trốn, không ngờ trên đường chạy trốn đã chứng kiến một màn rứt xóc, một màn không khác gì kinh kinh dị dã man, trên vách tường là một đống huyết nhịch bầy nhầy, lẫn nhau, lòi ra mấy cọng gân, tổng hợp lại thì thành một nửa con người, nửa người kia chính là nửa thân trên của một người đàn ông, lồng ngực gần như bị xé toạc ra, máu tươi không ngừng nhũ dọt, cái đầu lạc lẻ cực kỳ kinh dị. Mặt thì xoắn lại và chảy xẹ Đây chính là gã khách làng chơi Tìm gà kia đấy Hai người đều bị dạ sợ muốn thét lớn Nhân vũ thậm chí còn ngã phịch ngồi xuống đất Há mồm muốn nôn ói Tử dạ cũng kinh hồn Tượng người vào vách tường vừa mới khôi phục Lại khả năng phản ứng Khóe mắt đã bắt chợt bắt được một thứ màu trắng trắng Tiếp theo cô quay đầu sang bên phải Nơi cánh cửa ra vào Đi lối cầu thang bộ Một thân ảnh trắng tràn ngập khủng bố Đang trợn to mắt Như hai quả chuông đồng Cắt cao nhìn chằm chằm vào cô Dường như đã khóa chặt toàn bộ khuôn mặt của tử dạ Hết chương 12 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhấn like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyền 7 chương 13 hiện hình Quay ngược thời gian một chút Xe bít số 145 Đang không ngừng tăng tốc trên đường nhỏ Khoảng cách tới chạm cuối ở Nguyệt Hoa Thôn càng lúc càng gần Lệ quỷ kia giờ phút này hoàn toàn không thấy bóng dáng Nhưng mà ba người ngân dạ Hạ Tiểu Mỹ và Lâm Linh không dám buông lòng một chút nào Mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy hết sức khẩn trương Ngay vào lúc này Hạ Tiểu Mỹ vô tình liếc về phía bên cạnh Kế tiếp xém chút nữa là bật ra tiếng thét Thiếu nữ đeo tai nghe kia biến mất Mới vừa rồi cô ta vẫn ngồi ở ghế đó Giờ này biến mất Đương nhiên chẳng có bất kỳ hành khách nào phát hiện Thiếu nữ đeo tay nghe đã bị biến mất Tới rồi, tới rồi Hảm giang ngân dạ cắn vào môi Cắn nếp mệt máu Thật ra thì hắn cũng biết Khám phá ra chân thân của lệ quỷ Đối với mình thoạt ra thì không có lợi Ngược lại còn làm nó thoải mái giết chóc Mà chẳng kinh kỵ điều gì Nhưng mà nếu không khám phá ra Lệ quỷ sớm muộn cũng sẽ động thủ Khám phá ra xong Còn hy vọng đạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục Hôm nay đã lâm vào tuyệt cảnh Chỉ phi tìm ra được huyết tự sinh lộ thế chết ở đây sao mảnh vỡ địa ngục khế ước kia xử lý thế nào làm sao mới ra được cho Ngân Vũ Mặc dù khoảng cách đến chạm cuối nhiều lắm chỉ còn 23 phút nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ để lệ quỷ kia giết chết bọn họ vô số lần nhưng còn có thể làm gì chưa tới Nguyệt Hoa thôn không thể xuống xe được khoảng thời gian 23 phút này ở bên trong bổng xe buýt chật hẹp bọn họ cũng giống như chim trong lòng không cách nào chạy trốn nhân giả Tiếp tục toát mồ hôi lạnh trên chán Tay y cũng lạnh như băng Đây mới là lần huyết tự chỉ thị thứ tư mà thôi Chẳng lẽ đã chịu bó tay thua rồi sao Thời khắc này Ở bên trong bường xe bít tràn ngập không khí sợ hãi Một khắc sau, ngân dạ phát hiện Người trung nên mặt sẹo kia cũng không thấy nữa Gần như ngay lập tức Ngân dạ nhích người rời xa khu vực Cận kề ghế ngồi của gã mặt sẹo Y liên tục thở hồn hền Hai tay run dậy Rút ra chiếc bật lửa, đốt một điếu thuốc đưa lên miệng Sau khi hít một hơi thật sâu, y nhìn Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ trước mắt nói, "Các cô tin tôi không?" Hai người nhất thời gật đầu như trống bỏi, giờ phút này Hạ Tiểu Mỹ đã bị dọa đến hồn phi phách tán, làm sao không nghĩ tới một cây dù vậy mà chính là lệ quỷ, hiện giờ lần nữa lèn trở về bên trong bừng xe bus, tiếp theo, ngân dạn rút mảnh địa ngục khế ước ra khỏi túi áo, sau đó đặt ở trên sàn, nhất định nó sẽ tới lấy, các cô giúp tôi canh chừng. Sát sao mảnh khế ước này Tiếp theo ngân dạ liền quan sát động tính xung quanh Hành khách khác đều hết sức bình thản Xong đây chỉ là sự yên tĩnh trước cần bão lớn mà thôi Khủng bố thật sự Sắp lũ lượt kéo tới Mảnh địa ngục khế ước ngân dạ khẳng định muốn lấy Nhưng nếu như chết Vậy cũng chẳng có ý nghĩa Trước mắt yêu thế lớn nhất là lệ quỷ Ở trong tối bên trong bổng xe bít Chật hẹp này bất cứ lúc nào Nó cũng có thể ra tay giết y đoạt lấy mảnh khế ước, nhưng bây giờ không giống nữa, nhà trọ nhất định sẽ đem toàn lực ngăn cản các chủ hộ đoạt được mảnh khế ước, cho nên lệ quỷ khẳng định sẽ xem mảnh khế ước là mục tiêu cấp thiết, tiếp theo mới là giết người. Lúc này ngân dạ bắt đầu cảm giác được không khí quỷ dị, rõ ràng không có bất kỳ người nào tiếp cận mảnh khế ước trên mặt sàn, nhưng dự cảm nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Khoảng cách chừng 5 phút, xe sẽ đến chạm nguyệt hoa thôn, tài xế đã bắt đầu nhắc nhở. Các vị Chạm cuối là thôn Nguyệt Hoa Mọi người chuẩn bị xuống xe đi Tới rồi, còn chưa đụng thủ sao Ruột cuộc nấp ở nơi nào Ngân dạ giít một hơi thuốc Còn hạ tiểu Mỹ và Lâm Linh bên cạnh Thì càng lúc càng khẩn trương Nhất là hạ tiểu Mỹ, đôi mắt của cô cứ nhìn Chằm chằm vào mảnh vỡ khê ước Một khác cũng không rời Dường như còn hận không thể chừng đến con mắt lồi ra ngoài Ngay vào lúc này Dị biến bắt đầu xảy ra Bàn tay đấm máu và giữa nát Từ sau ót Vòng qua lỗ tai Lâm Linh, chụp xuống mảnh khế ước trên mặt sàn, trong nháy mắt này, bên ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió thổi, mảnh khế ước bay lên giữa không trung, ngân dạ lập tức vung tay bắt lấy mảnh khế ước đang bay lơ lửng, thở phào nhẹ nhõm. Song, kế tiếp ngân dạ bất ngờ nhìn thấy, Lâm Linh đã biến mất không còn bóng dáng, mà hạ tiểu mỹ chỉ tập trung chú ý mảnh khế ước, căn bản không để ý cô ta đã biến mất vào lúc nào. Hai người căn bản không thể thấy được đôi bàn tay kia Lúc này rốt cuộc xe đã đến trạm dừng lại. Ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy chiếc taxi mà ngân dạ gọi trước. Ngân dạ cắn răng một cái, hung hăng nhặt lấy mảnh kế ước, lập tức xông tới cánh cửa đã mở. Xong, trong trong nháy mắt này, toàn bộ xe bit bất chợt bị bóng tối bao trùm. Tiếp theo, cánh cửa lên xuống xe bit vừa mở cũng như cửa sổ đều bất ngờ tự động đóng lại. Tất cả rèm cửa đều buông xuống, trong máy mắt, cả buồng xe đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không chỉ như vậy, Tài xế và những hành cách khác đều toàn bộ biến mất không còn bóng dáng bên trong bổg xe buýt chỉ còn lại hai người ng dạ và hạ tiểu Mỹ ngân d cảm thấy toàn thân lạnh lẽo huyết dịch tự hồ đã chảy ngược y thử đến vị trí lái xe khởi động công tắc đóng mở cửa nhưng căn bạn không có tác dụng chạy đến cửa sổ dùng xét sức bình sinh cũng không cách nào mở được cửa sổ ra thậm chí lấy hậu thuốc chuyên dụng trong ba lô đập thận mạnh và cửa sổ nó vẫn không vỡ Trong lúc đó hạ tiểu Mỹ cũng đi mở cửa xe Nhưng căn bản là vô dụng Cô cũng thử tông cửa Nhưng kết quả vẫn là tốn công vô ích Rất rõ ràng Mấy cái này đã bị quỷ động tay động chân Không, trong tình huống tuyệt vọng này Còn có xin lỗi gì nữa đây Hạ tiểu Mỹ toàn thân co quắp xuống sàn nhà Cô bất chận ý thức được Đã xong rồi, xong rồi Tuyệt vọng cùng cực ập đến Nhưng cô con bạn không khóc nổi Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới này trong nháy mắt Hoàn toàn biến mất Đại não chỉ còn lại sự trống rỗng, ngân dạ cũng quỳ trên mặt sàn. Y dường như cũng đã tuyệt vọng. Ở bên trong buồng xe bí tối tâm, Lệ Quỷ kia tiến bọn họ đến chỗ chết, chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lần huyết tử này, mình đã không tìm được ra sinh lộ. Ngay lúc đó, khoan, chờ đã, huyết tử, đúng rồi, tài xế là tài xế, tại sao không để tài xế trở thành một trong số những người bị tính nghi là Lệ Quỷ? Y lập tức đứng lên, dống đến vị trí ghế ngồi của tài xế, vòng tay xuống gầm ghế, kế tiếp y mò được một thứ đen đen. Vật này giấu ở sâu bên trong bên dưới ghế tài là một cái dương hình hộp chữ nhật màu đen. Lúc này ngân giác kích động, cảm thấy cái dương này phần chắc 9 có quan hệ tới sinh lộ. Y lập tức mở cái gương màu đen này ra, đồng thời hô to gọi Hạ Tiểu Mỹ đang ở sau lưng, "Mau, cô mau lấy một cái đèn pin qua đây." Hạ Tiểu Mỹ lúc này mới phục hồi phản ứng. Cô lập tức mở ba lô của mình, lấy đèn pin ra, song tới đưa cho ngân dạ, bật đèn pin lên, đổ trong gương đã có thể thấy rõ chính là năm món đồ có kích thước giống nhau, chế tác tinh xảo là búp bê đồ chơi, mà mấy bức con búp bê này, hình tượng không ngờ lại hoàn toàn giống ngân dạ, Hạ Tiểu Mỹ, Lâm Linh, Ngô Hiểu Uyên và Lương Băng. "Cái này là?" Hạ Tiểu Mỹ vô cùng kinh ngạc nhìn mấy con búp bê bên trong gương, còn ngân dạ ngay sau đó phát hiện mấy con búp bê này, cả về phong cách và kỹ thuật chế tác đều hoàn toàn giống với những con búp bê thế thân trong Tết con gái ở Nhật Bản. Đúng, những con búp bê này chính là sinh loại nhà cho đã an bài. Nhật Bản vào thời kỳ Heian đã bắt đầu chế tác búp bê. Chúng được đặt trên thuyền rồi thả trôi theo dòng sông, tượng trưng cho việc mang đi tất cả tai họa, nói cách khác, búp bê có thể thay thế cho người thật nhận lấy tai họa. Nói như vậy, nếu đem những con búp bê này giao cho lệ quỷ những con búp bê này sẽ chết thay chúng ta, chúng ta sẽ không cần chết, chắc là không sai. Nhà trọ cố ý ăn bày như thế, vì không muốn bọn họ chú ý đến tài xế nên mới không để tài xế trở thành bị hiềm nghi là lệ quỷ, cứ như vậy còn ai có thể phát hiện cái dương màu đen dưới chân tài xế, càng không có cách nào liên tưởng thú độ trong dương chính là sinh độ. Những con búp bê đó sợ rằng sẽ thay thế bọn họ nộp mạng cho lệ quỷ, ngay từ lúc bắt đầu Y đã hoàn toàn bị nhà chọn lừa gạt Trong 7 hành khách Có một người là lợi quỷ Thật ra thì lợi quỷ là một trong số hành khách Hay là một tồn tại vô hình Có quan trọng hay không Có lẽ cũng không khác nhau Mảnh khí ước địa ngục Ngân dạ là kiểu tử nhất sinh mà có được Hoàn toàn nhờ vào vận may tốt Chỉ cần sai một đi Thì cái mạng nhỏ lập tức Bị bỏ lại trên xe buýt này Nếu như ngay từ đầu đã để ý đến tài xế Phát hiện ra cái dương màu đen mở nó ra, kết hợp với truyền thuyết búp bê Nhật Bản, ngân giả lập tức có thể suy đoán đây chính là sinh lộ, nhưng mà để bọn họ chú ý vào khách xem ai là lệ quỷ. Nhà trợ đã cố ý dẫn dắt sự chú ý của bọn họ rời xa địa phương tồn tại sinh lộ. Nhà trợ đúng là kinh khủng, chỉ có mấy dòng huyết tự ngắn gọn, lập tức có thể đẩy bọn họ vào một cái bẫy đáng sợ, không để ý mà bỏ qua sinh lộ ngay trước mắt. Ngân đã hoàn toàn đúng, trên thực tế Tài xế lúc mới đi làm đã thấy bên dưới ghế có một chiếc rương đen, nhưng không biết tại sao, rã can bản không muốn mở nó ra, cũng không muốn ném nó xuống, vẫn cứ để ở đó cho đến bây giờ. Hạ Tiểu Mỹ vừa nghe có thể cầu sinh trong tuyệt cảnh thì kích động đến gần như rơi nước mắt. Thời điểm ngân dạ đang muốn lấy con búp bê chợt một trận gió thổi qua, làm cho cái rương lần nữa đóng lại, ngân dạ muốn mở trở lại thì phát hiện như nắp đã bị kẹt, mở mãi không ra. Mà đúng lúc này, ngân dạ và hạ tiểu Mỹ rõ ràng nhìn thấy Ở hàng ghế cuối, trong bụng xe buýt, xuất hiện một thân ảnh màu đen Trong máy mắt, nó xuất hiện, ánh sáng đèn pin phụt tắt Thân ảnh màu đen kia liên tục vặn vẹo thân thể một cách kỳ quái Từ từ, nhắm hướng ngân dạ và hạ tiểu Mỹ tiến tới Mở, mở, mở ra A. Ngân dạ và hạ tiểu Mỹ cùng lúc dùng hết khí lực toàn thân vận mở nắp rương, nhưng dù có dùng bao nhiêu sức, nó vẫn không nhúc nhích Bóng đèn ngày càng gần, rất nhanh, đi tới địa phương cách ngân dạ vạ tiểu Mỹ khoảng chừng hai thước. Không, không. Mấy ngón tay ngân dạ vạ tiểu Mỹ thi nhau liều mạng, bật mở nắp rương, nhưng vẫn vô ích. Không, không. Bóng đèn kia rốt cuộc đi tới trước mặt hai người, rồi đứng lại. Ngân dạ hung hăng đập cái rương xuống đất, đập, đập, nhưng cái rương cực kỳ chắc chắn, đập làm sao nó cũng không mở ra. Vị trí của ngân dạ và hạ tiểu Mỹ là bên cạnh kế tài xế. Đã không thể trốn vào đâu được nữa chợt bóng đèn kia dơ tay lên cao Sau đó giống như tia chớp Chụp về hướng hai người Trong nháy mắt đó Hai mắt ngân dạ hoàn toàn mất hy vọng sống Chẳng qua tay vẫn theo quán tính hung hăng đập Đập cái ruông kia xuống sàn một lần nữa Đông Đồng thời Với tiếng vang lên cái nắp của chiếc ruông rốt cuộc bị đập bung ra Nằm con búp bê chứa bên trong lăn da rơi xuống Phần tán trên mặt sàn Cả một chuỗi sự việc phát sinh cơ hồ chưa tới 1 giây, trong nháy mắt những con búp bê lăn ra, bàn tay của cái bóng đen này dừng lại, giống như là bấm nút dừng lại. Lúc này, đôi bàn tay mang theo mùi hôi thối mãnh liệt kia, cơ hồ đã dán sát vào mặt Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ, thậm chí khoảng cách còn chưa tới 1 ly. 1 giây, 2 giây, 3 ba giây, Ngân Dạ và Tiểu Mỹ vẫn không nhúc nhích, bọn họ biết sống hay chết sắp được phán quyết. Thời gian mấy giây ngắn ngủi lại dài giống như mấy thế kỷ. Sau đó đôi tay kia lại bắt đầu động, bóng đen chậm chậm rụt hai tay trở về, động tác giống như là đang chiếu chậm, mỗi một giây một khắc đôi tay kia rụt về, ngân dạ hạ tiểu mỹ cứ như đang đi vòng quanh vòng lại giữa biên giới địa ngục và thiên đường, kế tiếp bóng đen nhặt lên hai con búp bê rơi trên mặt sàn, bóng đen kia bắt đầu chậm chậm lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối, cùng lúc đó cửa xe lần nữa mở ra, ngân dạ hạ tiểu mỹ vẫn còn ngây ngốc Nhìn về phía trước, tựa hồ vẫn không có cách nào tiếp nhận. Thật sự là bọn họ đã sống, thân thể vẫn cứ đờ như cũ, giống như bị hóa đá. Hết chương 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 7 chương 14, vô hạn tuần hoàn. Thời gian cùng bối cảnh lại trở về bên trong tòa nhà hang phế của khu dân cư chữ Phong. Giờ phút này toàn thân Tử Dạ lơ, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Thân ảnh màu trắng kia kinh khủng, rõ ràng đang ở ngay bên cạnh mình. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tử Dạ nhanh chóng lấy ra mảnh khế ước địa ngục từ trong người, sau đó vào thay một cục, nhắm hướng cửa sổ bên ngoài, lối đi cầu thang bộ mà hung hăng ném nó đi. Ánh mắt quét trở về địa phương xuất hiện thân ảnh màu trắng kia đã chấm dĩ cũ, hiển nhiên là bận đi xuống dưới để nhặt mảnh khế ước địa ngục rồi kế tiếp từ dạ chạy tới nắm chặt tay Ngân Vũ nói, "Chạy, chạy mau." Đồng thời, bên trong thế giới gương, Lý Ảnh và Dương Lâm rời khỏi tầng lầu kia, tiến vào lối đi cầu thang bộ, sau khi phát hiện không có gì mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ở địa phương có gương, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nên ngược lại tại địa phương không có gương thì thoáng có thể an tâm một chút. Dương Lâm nhìn thế giới gương bên ngoài cửa sổ, chợt có ý nghĩ kỳ quái, cái thế giới này có khi nào cũng có tòa nhà chợ kia không? Ai mà biết, bất quá tựa cho hồ nhà chợ, xem tòa nhà hang phế bên trong thế giới gương này cũng là địa điểm nằm trong phạm vi quy định của huyết tự chỉ thị, bằng không chúng ta đều bị cái bóng điều khiển tự sát hết rồi. Đây cũng là một chuyện may mắn. Lý ẩn, cậu nghe đây, Dương Lâm chợt trịnh trọng một cách kỳ lạ nói, hẳn cậu đã biết Bác sĩ Đường, hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. Lúc đó ở núi Hoa Nham, nếu không phải bác sĩ Đường ra thân cứu giúp, căn bản hiện giờ tôi không thể ở chỗ này, bác sĩ đối với tôi ân nặng như núi, tôi tuyệt đối không khoanh tay bỏ qua, tôi nhất định phải phong ấn Ma Vương vì bác sĩ Đường báo thù, cho nên Lý Ảnh, nếu như mảnh vỡ điện ngục ước ở trên người cậu thì Dư Lâm chợt nói, thì xin cậu bất luận thế nào nên báo thù rửa hận cho bác sĩ Đường, dĩ nhiên tôi biết cho dù thực sự nó ở trên người cậu, cậu cũng sẽ không thừa nhận, chẳng qua tôi nói nhiều một câu vậy thôi. Cùng lúc này, Từ Dạ và Ngân Vũ đi đến một lầu có gương. Từ Dạ, Ngân Vũ cùng Từ Dạ trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, tình cảm cũng đã sâu hơn trước nhiều, cô nói, "Như vậy là sao? Đến gần gương thì sẽ? Thời gian còn lại không nhiều lắm, cho dù không đến gần gương, chúng ta vẫn là trốn không thoát, còn với tính đồng hồ cứ cho là không đến gần gương thì con quỷ kia vẫn sẽ tìm khắp nơi, cuối cùng cũng sẽ kiếm được các cô, chỗ này dù sao cũng không phải núi hoa nham, có diện tích rộng lớn, mấy giờ trong tình huống không cách nào rời khỏi tòa nhà, cơ hội chạm mặt quá cao, bất quá từ dạ và ngân vũ cũng dần dần khẳng định, con quỷ này rất có thể đã bị nhà trọ hạn chế, không cách nào rời khỏi thế giới gương trong thời gian dài. Nếu không, thời gian còn rất dài, trong tình huống các cô cố ý tránh xa gương, không có lý do gì nó không chặn cách giờ hẳn khỏi thế giới gương đi tìm các cô. Chuyện này làm hai cô thoáng cảm thấy có chút may mắn. Ngân Vũ, tôi muốn hỏi cô một câu. Ừ. Nếu đem hai mặt gương đặt chúng đối diện nhau sẽ xuất hiện hiện tượng gì? Đương nhiên, hình ảnh phản chiếu một lần rồi lại lần nữa trong gương cứ tuần hoàn đến vô hạn. Vô hạn tuần hoàn, đúng. Tử Dạ tiến vào tầng lầu này nói. Mấu chốt nằm ở điểm này Nhưng vậy kết quả Sẽ vô số thế giới gương tồn tại Vậy bọn người lý ẩn Ở cái thế giới gương nào đây Cái này hình ảnh phản chiếu trong gương Lại chính là hình ảnh phản chiếu từ mặt gương đối diện Thì có nghĩa là Ở trong thế giới gương Còn có một tầng thế giới gương sâu hơn Cứ thế mà tiếp tục không dứt một tầng Lại một tầng, một tầng, lại một tầng Thế giới gương vốn tưởng là giống nhau Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như thế thế giới gương có thể tuần hoàn, phát triển tiếp đến vô hạn, căn bản sẽ không có kết thúc. Nhưng mà con quỷ kia không kể nào, cùng lúc tồn tại trong nhiều thế giới gương như vậy, quỷ có thể đến thế giới thực của chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa hề xuất hiện nhiều hơn một con quỷ. Nếu như có nhiều phân thân thế giới gương thì toàn nhà này sớm đầy dẫy quỷ, đúng không nào? Chẳng lẽ, Ngân Vũ bắt đầu dần dần hiểu ý tứ của Tử Dạ, không sai, nếu như đem hai mặt gương tương đồng đối diện nhau thì thế giới gương sẽ nhân lên vô hạn con quỷ kia sẽ mắc kẹt trong thế giới gương như vậy căn bản không thể biết được chúng ta đang ở nơi nào cũng tức là hoàn toàn không có cách nào giết chết chúng ta đây chính là sinh lộ duy nhất cho nên những mặt gương trong tòa nhà này đều cố ý sắp đặt sao cho hai mặt gương tránh đối diện với nhau thậm chí với chính những chứng ngại vật ở trung gian chính là cố gắng bảo đảm không phát sinh tình huống như thế mục đích Là để hiện tượng thế giới gương tuần hoàn vô hạn Không thể xuất hiện Để cho quỷ không bị lạc mất đường Đi đến thế giới thực Vậy Lý Ẩn thì sao Còn Dương Lâm nữa Ngân Vũ hỏi Hai người bọn họ bây giờ phải làm sao Dương Lâm e là không còn cách cứu Bởi vì con người không cách nào Từ thế giới gương đi vào thế giới thực Nhưng mà Lý Ẩn thì vẫn còn cứu được Chỉ cần trước 6 giờ rưỡi Khiến cho quỷ kia rời tha thế giới trong gương Mà hắn đang mắc kẹt là được Ý của cô là Dụ con quỷ kia Đến những tầng thế giới gương khác Làm con quỷ đó mất cảm giác phương hướng Và hoàn toàn bị lạc Đối với tử dạ mà nói Thì người trọng yếu nhất là Lý Ẩn Còn Dương Lâm có thể cứu được thì cứu Không cứu được cũng không còn cách nào Cô không phải là thần Không thể nào bảo đảm Mỗi một chủ hộ đều không xảy ra chuyện Vậy vẻ mặt Ngân Vũ có chút thất vọng nói Đành bỏ qua mảnh địa ngục kế ước thôi Kệ Từ lúc bắt đầu tôi đã biết Đây căn bản là chuyện không thể nào thực hiện Đi tới cho một cánh cửa, đầu tiên là xác định bên trong có gương hay không, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hoàn toàn lòng lẹo đẩy nhẹ, rồi dùng đèn pin chiếu vào, một vách tường xuất hiện ánh sáng phản xạ, bên trong có gương. Còn cần thêm một mặt gương, vì vậy hai người tiến tới một gian phòng phía trước, không ngờ nó lại không có cửa. Nhìn một cái, dễ dàng thấy được vách tường xi măng bên trong, hai người đi vào, hay phải khẩn trương a. Nhân Vũ lúc này quả thật rất lo lắng. Nhất định phải tìm thêm Một mặt gương nữa mới được Nhưng mà một khi xuất hiện ở trước gương Hậu quả cũng dễ dàng tưởng tượng ra Cùng thời gian Lý Ảnh và Dương Lâm Bên trong thế giới gương Đang ở trong một tầng lầu không có gương Cậu còn nhớ rõ Những tầng lầu nào bên dưới không có gương Trên hành lang chắc chắn không có Dương Lâm nói rất chắc chắn Lý Ảnh Tôi rút cuộc làm sao mới có thể ra ngoài a Chuyện này Ngay vào lúc này, đôi mắt của Dương Lâm trở thấy trên bệ cửa sổ gần đó, không ngờ có đạt một mảnh da dê. Địa ngục khế ước, Dương Lâm lập tức đẩy lý ẩn ra, phóng đi như mũi tên, tới trước cửa sổ muốn chụp lấy mảnh vỡ khế ước. Ai mà biết, tay của Y vừa mới chụp lấy mảnh vỡ khế ước, thì phía cửa sổ đột nhiên một bàn tay trắng vươn tới, chụp vào cổ họng Y. Trong chớp mắt, Dương Lâm quyết định cực nhanh vào mảnh khế ước thành một cục lập tức ném về phía lý ẩn kế tiếp, cả người bị cánh tay trắng kia lôi ra khỏi cửa sổ, rơi xuống lầu dưới, Lý ẩn cũng lao đi như một mũi tên, trước bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới, xong hoàn toàn trống trơn, Dương Lâm trong khoảnh khắc rời khỏi tòa nhà này, y đã là người chết, bất kể con quỷ kia có giết hay không, kết thúc của y đều giống nhau. Hắn mở tấm da dê trong lòng bàn tay, từ từ xuất hiện những viết chữ viết hoàn toàn không thể đọc hiểu, mảnh định ngục khế ước. Dương Lâm vào một khắc cuối cùng Ném mảnh khíế ước cho lý ẩn có phải là hy vọng lý ẩn sẽ vì bác sĩ đường mà báo thù giờ hận lúc trước Dương Lâm và đường Lan Huyễn Cửu Tự nhất sinh ở núi Hoa Nh một cú điện thoại của mình đã cứu bọn họ từ vực sâu địa ngục trở về với nhân gian sinh mạng của bọn họ là do mình và tử dạ cùng nhau cứu lại A nhưng mà hiện tại cả hai điều đã bất quá bây giờ nói những túi này cũng vô ích đã như vậy thì không thể phụ tâm ý cuối cùng của Dương Lâm thời gian nhanh chóng trôi qua, Đêm dần dần sáng, buổi sáng 6 giờ vẫn còn nửa giờ, từ cố gắng lần cuối cùng, cô và Ngân Vũ dùng hai mặt gương để tạo thành một thế giới gương tuần hoàn vô hạn. Hao phí nhiều thời gian như vậy, cục tìm được hai mặt gương thủ đồ chữ nhật có kích thước tương đối giống nhau, hai người dùng vài phù kính mặt gương, sau đó đem hai mặt gương đến gian phòng của một tầng khác, đặt hai mặt gương đối diện vào nhau, bởi vì không thể nhìn vào mặt gương nên hai người mất thời gian rất lâu mới đành được hai mặt gương hoàn toàn chỉ phản chiếu vào mặt gương đối diện. Cái tòa nhà này lần đầu tiên xuất hiện hai mặt gương đối diện nhau, hai mặt gương phản chiếu ra vô số mặt gương giống nhau. Cứ như vậy, quỷ ở thế giới gương bất luận là từ mặt gương nào đi ra cũng sẽ tiến vào thế giới gương trong mặt gương khác. Kế tiếp chính là phải dẫn dụ quỷ đến nơi này. Phòng theo cách làm trước đây, Tử Dạ cùng Ngân Vũ tiến hành đập nát các bức tường mềm như đậu hũ của gian phòng này. Sau khi tính động phát ra Hai người cùng nhau trốn đi Xin làm ơn lạm phước Thành công dùng cái Sau lúc này nghe được tính động này Không chỉ có riêng quỷ còn có lý ẩn Hắn lập tức phọt tới lối đi cầu thang bộ Lần theo âm thanh Xuống phía dưới tìm xem là tầng nào Tử dạ Tử dạ không giao chứ Có vết xe đổ vừa rồi Lý ẩn không dám gọi điện thoại Cho tử dạ nhưng không ngờ Hắn tìm được đúng cái tầng lầu kia Hắn chạy tới thì thấy hai mặt gương ở bên trong phòng, Lý ẩn nghi ngờ đi vào, đi tới giữa hai mặt gương, nhìn thấy vô số thân ảnh của mình phản chiếu trong gương. Đây là chuyện gì? Trong nháy mắt Lý ẩn đã kịp phản ứng. Đây chân chính là huyết tự sinh lộ, nếu như quỷ đứng ở đây này thì rõ ràng muốn từ trong gương đi ra ngoài, chỉ sợ căn bản không thể phân biệt rõ ràng nơi nào mới là thế giới thực. Một tầng lại một tầng thế giới trong gương, làm sao mới có thể xác định được Đâu mới là chân chính thế giới thực Trái đảo thành phải Rồi đào ngược lại Cứ tuần hoàn như thế Cứ đảo tới đảo lui Nhưng mà thời điểm lý ẩn kịp hiểu ra Tháng đã chậm một nhịp Một cái tay nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của hắn Lúc này là 6 giờ 25 phút Tử dạ cùng Ngân Vũ Đang ở lối đi cầu thang bộ tầng 2 Tử dạ phụ trách cảnh giới Còn Ngân Vũ lại gắt gao nhìn chằm chằm vào đồng hồ Đeo trên cổ tay Kim dây chuyển động được một vòng Khoảng cách sinh tồn của hai người bọn họ Đã gần hơn một bước Chờ thời gian vừa đến Hai người sẽ từ cửa sổ trong lối đi cầu thang bộ nhảy xuống Trước đó hai người đã ném một lượng lớn chăn mền Trong ba lô xuống dưới Tăng khả năng chịu lực Pha chạm lên tới lớn nhất Sau đó dùng sức chạy trốn Dĩ nhiên nếu như quỷ không sập bẫy Thì các cô Cho dù tử dạ và ngân vũ Chạy ra khỏi khu dân cư chữ phong cũng vô ích Ở bên ngoài tòa nhà này Cơ hồ Không có bao nhiêu đồ thủy tinh Nước sớm đã bị cắt Đồ nội thất gần như không có Có thể dùng để phản chiếu Cũng chỉ có thể là những mặt gương bình thường Nhưng mà bên ngoài lại không giống vậy Có rất nhiều vật dụng làm từ thủy tinh Có thể dùng để phản chiếu Còn có đủ thứ kim loại Đương nhiên là bao gồm cả gương Như vậy đủ để hai người chết được vô số lần Lúc này Lý Ảnh lập tức quay đầu lại Nhưng mà chẳng có gì cả Lý ẩn mất hồn Đang cố gắng ép mình tỉnh táo lại quỷ đã tiến vào tầng lầu này, Lý ẩn rất rõ ràng mình không thể trốn, nếu không quỷ chơi chắc có thể rơi vào cái bẫy này, chỉ cần tùy ý đi vào trong một hai mặt gương, quỷ sẽ bị lạc vào thế giới gương vô hạn tuần hoàn, một khi chạy trốn, lập tức sẽ đưa tử dạ vào tình cảnh nguy hiểm, ra đến bên ngoài bất luận là đi đến đâu, cũng rất khó hoàn toàn tránh khỏi gương a, hắn nhìn đồng hồ trong tay, một chút còn chưa đến 5 phút, còn chưa đến 5 phút là có thể trở về nhà trọ rồi. Vì tử dạ liều mạng, Lý Ảnh lập tức co người ở một góc phòng, lo lắng chờ đợi thời gian trôi qua. "Mau, mau a, nhanh đến giờ a, chỉ cần đến 6 giờ rưỡi là có thể trở về nhà chọn rồi." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng quỷ lệ chậm chạp không xuất hiện. "Xảy ra chuyện gì? Tại sao không xuất hiện?" Tử dạ lần nữa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, vẫn còn 1 phút. Cây kim giây đang chậm chạp hoàn thành một vòng quay. Lúc này Lý ẩn hận không thể chụp lấy kim dây Vặn cho hết một vòng Mau, mau a Thời khắc trong lòng Lý ẩn như đang có lửa đốt chợt một gương mặt treo ngược trắng bạch Âm trầm Đột ngột xuất hiện ngay vị trí trước mặt Vài cm Con quỷ này không ngờ lại trốn trên trần nhà Trong khoảnh khắc Lý ẩn còn đang kinh ngạc Thì cảm thấy thân thể nhẹ đi Vị trí bụng của hắn chậm trãi xuất hiện Một đường chỉ màu đỏ tươi Ngay sau đó nửa thân trên Lý ẩn Cùng nửa thân dưới hoàn toàn bị chia lìa Hết quyền bậy, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.